Cùng với việc di chuyển, thái cực ma vực hai màu đen trắng cũng được cơ động phát ra. Nhưng khác biệt ở chỗ hai trung tâm của thái cực lại là sông hỏa đồng hóa pháp trận. Đây là một phương pháp mới mà cơ động mới nghĩ ra gần đây. Có thể hoàn thành những động tác đó trong thời gian ngắn. Không có tinh thần lực cường đại cùng với năng lực khống chế mạnh mẽ thì không thể nào làm được. Cơ động xoay người không ngập ngừng đánh ra một quyền đơn giản và trực tiếp. Tinh khí thần của cơ động đã hoàn toàn tăng lên tới đỉnh trong một quyền này. Bằng vào năng lực thân thể cường hãn, Cộng thêm phụ trợ của hai đại ma vực. Một quyền này của hắn đã đánh tan hồng Quang đang công đến. Điều làm người ta rung động nhất chính là hồng quang bị đánh tảng mát khi đã bị hắn lợi dụng đồng hóa pháp trận hết thu một bộ phận Từ đó tạo thành một tầm quan mang màu đỏ bao phủ và bảo vệ bên ngoài cơ thể Mà lúc này ba đạo hồng quang còn lại cũng đã ợp đến Nhìn đến đây các thiên can thánh đồ cảm thấy cơ động đã thất bại Mặc dù không được cơ động khống chế nhưng lực công kích của đám hỏa nha vẫn có thể đạt đến trình độ kinh khủng như vậy. Đồng loạt bị bốn đơn thể sơ cấp siêu tất sát kỵ đánh tới chẳng khác nào với việc phải đối chiến với bốn gã ma sư đồng cấp cùng thuộc tính. http hpb 258.755 bút cao 638 hơn nữa Công kích của mỗi con hỏa nha tuy không mạnh nhưng có thể kéo dài không ngừng Tập hợp lại tạo thành hiệu quả không thể tưởng tượng được Cơ động có thể ngăn trở lần thứ nhất nhưng có thể ngăn trở lần thứ hai không Bốn hỏa nha trận hoàn toàn dễ dàng đánh chết hắn Nhưng sự việc diễn ra tiếp theo làm các thiên can thánh đồ thất kinh Chỉ thấy hai tay cơ động đồng thời giơ lên phía trước Ngay sau đó có hai đạo công kiếp lập tức bị đình trệ lại một chút Chỉ có một đạo trực tiếp đánh đến trước mặt hắn Hai tay hắn khép lại cứng rắn chụp lấy hồng quang quan họa chói mắt tỏa ra thân hình hắn vẫn không di chuyển chút nào Đồng thời đồng hóa Pháp trận lại to thêm một tầm. Cho đến lúc này hai đạo công kiếp còn lại mới đi đến trước mặt hắn. Chính là cái này. Tiểu sư đệ không biết dùng phương pháp gì mà có thể không chút dấu vết chặn lại công kiếp của ta. Không nghĩ tới ngay cả siêu tất sát kỹ cũng có thể trì hoãn lại. Phất Thủy không nhịn được mà kêu lên. Đây chính là việc thần biết. Bằng vào tác dụng của nó, cơ động đã ngăn trở hai công kiếp kia, khiến tốc độ của chúng bị đình trệ. Theo sự tăng trưởng của tinh thần lực, hắn có thể cách mỗi giây thi triển một lần diệt thần bức. Khả năng ứng biến trong chiến đấu đã hoàn toàn thể hiện ra. Ánh sáng màu bạc phiêu hốt không ngừng xung quanh đồng hóa pháp trận. Cộng thêm hỏa nguyên tố và thái cực ma vực tạo thành nhiều tầm ánh sáng mãnh liệt nhưng cũng vô cùng mỹ lệ. Cuối cùng thì hai đạo quan mang cũng đánh tới. Lần này hắn không dùng bất kỳ kỹ xảo gì. Hai tay đồng thời đánh ra hai đạo hắc quan của cực hạn mơ hỏa triệt tiêu hoàn toàn công kiếp. Trong khi đó, Mơ dương đồng hóa pháp trận vẫn hoạt động như cũ làm hồng quan xung quanh người hắn càng trở nên nồng đậm. Lần công kích thứ nhất của hỏa nha đã bị hóa giải hoàn toàn, cơ động cũng không có vẻ tiêu hao quá nhiều. Tiếp theo chính là lúc cơ động thể hiện ra khả năng tấn công của mình ở trong vòng vây. Ma vực mộng huyển chi ngân được hắn toàn diện triển khai. Bằng vào tầng ma lực hấp thu từ công kích của đám hỏa nha tạo thành vòng phòng hộ bên ngoài Trong sự bảo vệ ấy, hắn bay tới đám hỏa nha trên không trung nhanh như thiểm điện Bây giờ đám hỏa nha không cách nào nắm chắc được phương vị của hắn Lại càng không thể khóa được thân thể hắn Cơ động biết rằng dù mình có mở ra hết cỡ mộng huyện chi ngân ma vực cũng không thể nào mê hoặc được 4.000 con hỏa nha. Hắn không có đủ linh hồn lực để chống đỡ một việc như vậy. Cho nên hắn chỉ đem ma vực này bao quanh thân thể tạo thành một màn bảo vệ. Như vậy mới đạt hiệu quả cao nhất. Hỏa nha chỉ uy hiếp hắn khi công kích chồng chức, nếu là công kích phân tán thì không làm gì đối với hắn. Cho nên hắn cố gắng để mình chỉ trực tiếp đối mặt với một trong bốn công kích là được. Liên tiếp đỡ ba lượt công kích của hỏa nha cơ động đã đến gần hỏa nha trận đầu tiên. Có thể làm như vậy ư? Đến bây giờ các thiên can thánh đồ mới lĩnh ngộ được sự thiên biến phản hóa của tinh thần lĩnh vực. Hơn nữa, cơ động dùng pháp trận để đồng hóa ma lực của đám hỏa nha tạo thành ma lực của bản thân để luôn luôn duy trì trạng thái tốt nhất. Thậm chí có thể bột phát ra thực lực mạnh hơn rất nhiều. Sự chênh lệnh giữa việc có cơ động chỉ huy và khi không có đã hiện ra. Nếu như hiện tại có cơ động chỉ huy thì sao lại không khóa được đối thủ chứ Tuy nhiên, những cường giả hỏa nha này đã được cơ động huấn luyện nhiều nên cũng có sự nhanh nhạy Khi thấy cơ động tiến sát đến Bốn trận hỏa nha liền phân tán ra Đồng thời bay cao lên trên Dùng mọi biện pháp để kéo dài khoảng cách với hắn và giữ vững xu thế vây công từ xa nếu chỉ như vậy thì song phương không có khả năng làm gì nhau cùng lắm thì hòa cả làng nhưng tốc độ của cơ động thì làm sao hỏa nha có thể so sánh đây rin phi nứt hai mươi tám hai am các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 524 ma vực thứ ba của cơ động Nguồn bang lôn uy, com, thân thể cơ động nhanh chóng xoay tròn trên không trung. Ngay sau đó, nhóm thiên can thánh đồ có thể thấy rõ trên người hắn lan tỏa ra một tầm ánh sáng màu vàng mờ ảo. Bao trùm lên diện tích không lớn. Đường kính chỉ khoảng trăm thước nhưng cũng đủ phủ lên gần hai trăm con hỏa nha trong hỏa nha trận. Đây là Một câu hỏi lớn ngay lập tức xuất hiện trong đầu mỗi người khi thấy những điều đang diễn ra Và rồi chỉ chết mắt sau đó thôi Bọn họ thậm chí phải trợn mắt há mồm trước cảnh tượng đang diễn ra 200 con hỏa nha bị bao phủ trong vầm sáng màu vàng kia gần như đồng loạt rơi xuống Giống như có một ngọn núi lớn đè nặng lên thân thể khiến bọn chúng không thể tiếp tục bay được vậy Trong nháy mắt, vốn dị đám hỏa nha đang tập trung ở độ cao từ 500 tới 800 thước trong không trung đều rơi tự do. Đám hỏa nha cứ thế rơi cho đến khi cách mặt đất gần trăm thước mới miễn cưỡng có thể ổn định lại thân thể. Tránh thoát thảm cảnh đập mạnh xuống đất. Nhưng 200 con hỏa nha này cũng không tiếp tục bay lên nữa mà lặng lẽ thoát khỏi trận đấu. Nguyên tố bác ly ma vực a kim giật mình hô lớn nhóm thiên can thánh đồ nghi hoặc nhìn a kim trần tư tuyền tò mò hỏi nguyên tố bác ly ma vực là gì a kim trả lời đây là ma vực mà phụ thân ta am hiểu ngay cả ta cũng không được truyền thừa đâu chẳng lẽ ma vực cũng có thể truyền thừa tại sao cơ động lại có trong lúc các nàng đang nói chuyện thân hình cơ động vẫn liên tục lót lên trong không trung khiến cho nhóm hỏa nha không thể tiếp tục tạo nên công kích hữu hiệu được nữa mặc dù nguyên tố bác ly ma vực mà cơ động thả ra chỉ có đường kính chừng trăm thước Còn kém xa so với hai ma vực khác của hắn Nhưng vầm sáng màu vàng đi qua nơi nào Thì bầy hỏa nha chỗ ấy lại rơi rụng lả tải như lá vàng cuối thu Tất cả đều rơi cho đến khi cách mặt đất tầm trăm thước Mới có thể khống chế lại cơ thể Lặng lẽ bay khỏi khu vực chiến đấu Đúng là cơ động đang sử dụng nguyên tố bác ly ma vực Với tu vi hiện tại của hắn Ngay từ thời điểm xông vào hỏa nha trận là hắn đã có thể kết thúc được trận đấu Hắn thừa khả năng để thảm sát đám hỏa nha này nhưng dĩ nhiên là hắn sẽ không làm vậy Cho nên nhóm thiên can thánh đồ mới may mắn được chứng kiến chuyện vừa rồi Bằng vào nguyên tố bác ly ma vực Hỏa ma lực của đám hỏa nha cũng như hỏa nguyên tố xung quanh đều bị cơ động thôn phệ mạnh mẽ Trong tình huống không còn ma lực ủng hộ Những ma thú phi hành như bọn chúng sẽ không thể thiết ứng Chính vì vậy mới bị rơi tự do HTTB Ban Lôn nghìn một trăm mười bốn cao 639 Nếu cơ động thật sự muốn ra tay chỉ cần hắn tàn nhẫn hơn một chút thì đám hỏa nha đó coi như bị xóa sổ. nhưng thực tế là hắn đã nương tay để cho đám hỏa nha điều khiển thân thể khi chỉ còn cách mặt đất trăm thước, vừa đủ để chiến thắng bọn chúng đồng thời không gây tổn thương gì. riêng khả năng khống chế ma vực xảo diệu này đã đủ để chứng minh hết thể. Sau khi khiến hơn ngàn con hỏa nha phải rời khỏi chiến trường, rốt cuộc cơ động cũng ngừng lại. Hắn chuyển nhẹ thân hình. Mộng ảo chi ngân ma vực tỏa ra trong nháy mắt kèm theo ánh sáng màu bạc. Phủ lên từng con hỏa nha. Làm cho đám hỏa nha ngừng lại hết mọi hành động. Có cần phải tiếp tục nữa không? Thanh âm của cơ động vang lên trong không trung. Nhóm thiên can thánh đồ tròn mắt nhìn nhau Phất Thủy không nhịn được phải thốt lên Đây có đúng là tiểu sư đệ của ta không? Đúng là quái vật mà Một người có ba ma vực Có ai từng thấy chưa? Miu Miu bất đắc dĩ lắc đầu Ta phục rồi Diêu Khiêm Thư cười sảng khoái nói Vậy thật là tốt Cơ động càng cường đại cũng có nghĩa là thiên can thánh đồ càng cường đại, đúng không? Cơ động hạ xuống trước mặt đồng bọn. Nhìn hào quang quanh thân hắn dần biến mất. Bất giác ánh mắt nhóm thiên can thánh đồ cũng toát lên vài phần sùng bái. Dĩ nhiên là không có trần tư tuyền. Bởi trong mắt nàng chỉ có tràn ngập yêu thương mà thôi. Ánh mắt vô cùng kiên định và hừng hực ý chí chiến đấu của cơ động lướt qua tất cả đồng bọn. Mỗi người đều có sở trường riêng. Đúng là nơi này không thích hợp để các ngươi chiến đấu. Nhưng chính những điều kiện ác liệt này mới là nơi tốt nhất để các ngươi có thể rèn luyện được ý chí cùng năng lực thực chiến. Có địch nhân nào chịu để các ngươi chiến đấu tại nơi thích hợp nhất không? Không hề có đâu các ngươi phải nhớ ngay từ lúc bước vào con đường trở thành thiên can thánh đồ trên vai các ngươi đã đặt nặng trọng trách rồi chúng ta không thể quay đầu mà chỉ có thể cố gắng đi tới đức mà thôi hắc ám thiên cơ hắc ám thánh đồ với thập đại thần khí đều đang chờ chúng ta Khổ tận cam lai tất cả mọi nỗ lực của chúng ta lúc này đều là tiết lũy giúp chúng ta sống sót trên chiến trường sau này. Chỉ có kiên cường bất khuất chúng ta mới có thể thành công. http Ban Lôn Ý Comforum Show Bot mười cao 639 cho nên ta không muốn ai kêu khổ nữa. Địa tâm thế giới sẽ là sàn tập cuối cùng của chúng ta trước khi chân chính đối mặt với cuộc chiến. Chắc chắn bi kịch vạn lôi kiếp ngục giới sẽ không thể tái hiện. Các ngươi hiểu cả chứ? Tốt lắm, khiêm thư, đến lượt ngươi. Đây là lần đầu tiên cơ động ra lệnh cho đồng bọn. Đến ngày hôm nay, hắn mới chính thức thừa nhận thân phận thiên can thánh vương của mình. Bởi lẽ mới vừa rồi Hắn đã ý thức được rằng một đoàn đội nhất định phải có một lãnh tụ chân chính dẫn dắt mọi người Khiến tất cả kính phục Một người luôn khiêm tốn tuyệt đối không thể giữ kỷ luật nghiêm minh được Tính trọng yếu của nhóm thiên can thánh đồ thì ai cũng rõ Chính vì vậy hắn phải thật cứng rắn mới có thể khiến cho bọn họ đoàn kết lại Lúc nói những lời này, cơ động giống như một vị nguyên soái thống lĩnh thiên quân vạn mã. Những lời nói đầy cuốn hút và chân thành của cơ động đã đốt lên ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng tất cả. Không nói thêm gì. Diêu Khiêm Thư gật đầu quyết tâm. Đồng thời ánh sáng xanh biếc màu phỉ thúy ngay lập tức bột phát ra từ người của hắn. Phước Thụy lặng lẽ trở về bên trong toàn hệ ngưng tụ pháp trận trên mặt đất tu luyện khôi phục ma lực. Những người khác cũng có hành động tương tự. Lúc này bọn họ đã không còn chút lười biếng nào cả tất cả đều tràn ngập kiên định. Nguyên lý của pháp trận này cũng tương tự với vô hạn định vị truyền tốn pháp trận bọn họ tạo thành ở núi A Nhĩ Mạn Tư lúc trước. Dưới sự hướng dẫn của cơ động tại chỗ này 10 người đã chế tạo một pháp trận có tính ngưng tụ ma lực trên mặt đất. Thiên can thánh đồ có thể ở trong đó hấp thu ma lực có thuộc tính phù hợp. Dù sao nơi này mới chỉ là tầm thứ hai địa tâm thế giới. Các loại thuộc tính ma lực mặc dù vô cùng mỏng manh nhưng không phải là không có. Các thiên can thánh đồ vẫn tiếp tục luyện tập cường giả hỏa nha tộc cũng luôn duy trì hỏa nha trận trên bầu trời. Nhóm thiên can thánh đồ thay phiên nhau ra sân, bốn hỏa nha trận cũng thay phiên nhau xuất thủ. Còn cơ động, cho dù tinh thần mệt mỏi đến cực điểm, hắn cũng chỉ nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục điều khiển hỏa nha trận đối kháng với thiên can thánh đồ. Cuộc sống tu luyện vẫn trôi qua liên tục không gián đoạn. Không có ai trong nhóm thiên can thánh đồ đã từng trải qua sự tu luyện với cường độ cao như vậy. Thay phiên nhau nghỉ ngơi. Trong đầu bọn họ chỉ có một suy nghĩ làm sao để chiến thắng. Đến lúc chiến đấu. Tất cả đều cố gắng kiên trì trụ lại lâu hơn trong áp lực lớn như vậy. Còn cơ động Hắn đem các loại chiến thuật khắc vào trong đầu nhóm hỏa nha. Bốn hỏa nha trận trước mắt này chính là tinh anh của hỏa nha tộc. Hắn muốn rèn luyện hỏa nha tộc trở thành chủng tộc vô địch không chiến. Mà thứ hắn đang huấn luyện chính là trụ cột của cả một chủng tộc cường đại trong tương lai. Chớp mắt mà đã trôi qua một tháng, thiên can thánh đồ đã tiến vào lòng đất 40 ngày một tiếng nổ kịch liệt vang lên kèm theo đó là nham thạch trên mặt đất tung toán tượng như sóng biển đang trào dâng mạnh mẽ trên bầu trời hỏa nha trận đang không ngừng bắn ra những luồng quang mang đỏ rực đánh mạnh vào nham thạch trên mặt đất như đang lùng sụp điều gì đó tốt quá lực khống chế đối với cả vùng đất của tên tiểu tử lan thiên ý này lại tiến bộ rồi Phất thủy đang ở bên ngoài xem cuộc chiến cũng phải tán thưởng vui vẻ. Người đang chiến đấu lúc này chính là Mậu Thổ Thiên Can Thánh Đồ Lan Thiên Ý. Tuy nhiên trên chiến trường lại không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Rất đơn giản bởi vì Lan Thiên Ý đang trốn trong lớp nham thạch đang dao động mạnh mẽ kia. Đây chính là ma vực hắn sáng tạo ra có tên gọi là khống chế nham thạc. Địa tâm thế giới đâu đâu cũng là nham thạch Để hắn khống chế nham thạch chẳng khác nào cá gặp nước Tu vi của Lan Thiên Ý đã đột phá bác quan tự nhiên sẽ có ma vực của riêng mình Hắn lúc này đang hết sức thu nhỏ ma vực lại Để tăng cường mật độ Giảm bớt sự tập trung của cơ động vào bản thân Trải qua hơn một tháng chiến đấu thiên can thánh đồ đều nghĩ đủ mọi biện pháp đối kháng với linh hồn của cơ động mỗi người đều có biện pháp của riêng mình bọn họ hiểu rằng chỉ có thoát khỏi sự tập trung của linh hồn cơ động mới có thể chiến thắng cơ động vẫn đứng trên sườn nối đằng xa chắp tay sau lưng mấp máy hai mắt có thể thấy mơ hồ quanh thân hắn có một tầm ánh sáng bạc nhàn nhạt Ngàn con hỏa nha trên không liên tục chuyển đổi các loại tư thế. Tổ hợp thành đủ loại đội ngũ vô cùng đồng đều. Đây là kết quả của vô số lần luyện tập. Giờ đây cơ động đã có thể khống chế ngàn con hỏa nha cùng một lúc thậm chí có thể điều khiển bọn chúng dễ dàng. Lúc này hắn đang điều khiển nhóm hỏa nha tạo thành những tổ trăm con, oanh kiếp đồng loạt lên mặt đất. Trong phạm vi ma vượt lan thiên ý khống chế, mặc dù cơ động không thể xác định được vị trí chính xác của hắn nhưng vẫn có thể tìm được vị trí đại khái. Chỉ cần như thế cũng quá đủ với cơ động. Mỗi một lần hứng chịu công kích của mười đạo ma lực, lan thiên ý đều phải ứng phó vô cùng mệt nhọc. Tuy rằng loại công kiếp này không đủ gây thương tổn cho hắn nhưng chỉ cần một đạo công kiếp nào đó trúng mục tiêu. Để cơ động xác định được vị trí của hắn thì chắc chắn ngay lập tức 10 cổ ma lực sẽ hợp nhất. Hỏa nha trận sẽ đồng loạt công kiếp hắn. Đám hỏa nha không chỉ tiến bộ trên phương diện phối hợp mà dưới sự chỉ dẫn của cơ động, chúng còn không ngừng tiến hóa dường như đầu óc của chúng đang được linh hồn lực của cơ động khai phá tất cả các phương diện như hấp thu phóng suốt hay thậm chí cả cường độ ma lực của bản thân đều tăng mạnh khác hoàn toàn so với khi các thiên can thánh đồ mới tới bằng chứng là tất cả chúng nó đều tăng lên cấp bậc lĩnh chủ tiến bộ nhanh chóng nhất chính là hỏa nha vương Nó hiện tại đã không còn như lúc gặp mặt trưởng lão liệt diễm thần giáo nữa. Sau khi hấp thu tinh hạch của họ kêu lĩnh chủ, họ Nha vương đã trở thành ma thú cấp 9. Mặc dù không thể đột phá cấp 10 nhưng cấp 9 cũng đã đủ giúp nó xưng hùng xưng bác ở mấy tầm đầu rồi. Một lãnh tụ cường đại chính là điều kiện làm cho chủng tộc cường đại. Đúng vào lúc Lan Thiên Ý sắp sửa không chịu được. Bị cơ động xác định vị trí thì đột nhiên hai mắt của cơ động lại chuyển sang hướng khác. Đồng thời hỏa nha trận cũng dừng lại sau đó. http Ban Lôn nghìn một trăm mười 260.114 cao 639 không chỉ như vậy. Ba tổ hỏa nha đang nghỉ ngơi cách đó không xa cũng đồng loạt cất cánh. Cùng với hỏa nha trận trên không tạo thành bốn tòa đại trận. Bốn ngàn con hỏa nha hợp thành hình bán cầu lơ lửng trên không. Tất cả đều tập trung vào phương hướng lối vào tầng hai. Từ khi hỏa kiêu lĩnh chủ bị cơ động giết. Hai tầng đầu của địa tâm thế giới vẫn vận hành bình lặng. Hỏa nha tộc tiếp tục nắm hỏa tinh quả tốt nhất do hỏa tinh tộc đưa tới. Trực tiếp ném thẳng lối vào tầm thứ ba. Theo hỏa nha vương nói, chỉ cần làm như thế là được. Bên kia sẽ có hỏa hầu tộc nhận lấy. Bởi vì bản thân hỏa tinh quả không bị đột khí trong thông đạo ảnh hưởng. Hơn một tháng qua, cửa vào này chưa từng có người từ tầm thứ ba tiến vào. Lúc này cơ động lại khống chế Bốn hỏa nha trận tập trung vào lối vào tầm thứ ba Nhất định là hắn đã phát hiện ra điều gì đó Ngay lập tức các thiên can thánh đồ kết thúc tu luyện Lan thiên ý cũng xuất hiện từ đám nham thạc Ánh mắt nhìn chăm chú vào lối vào Chẳng lẽ liệt diễm thần giáo phái sứ giả tới một lần nữa Đúng lúc đó Một tin tức linh hồn cực kỳ cường đại từ lối vào tầm ba phát ra, vang lên trong phạm vi một dặm vuông. Là ai cả gan sát hại đệ đệ của ta? Một tộc nhỏ yếu như Hỏa Nha tộc mà cũng dám làm điều đó sao? Hôm nay ta không diệt sạch tộc các ngươi thì không thể hạ giận được. Kẻ tới không phải là sứ giả liệt diễm thần giáo. Ánh mắt hỏa nha vương có chút biến đổi nhưng không có chút nào tỏ ra nhát gan Lúc này thân thể của nó đã dài tới 8 thước Sải cánh đã vượt quá 10 thước Trở thành họa nha cấp chính cực kỳ cường đại Huống chi phí sau nó còn tồn tại cơ động Nó không có lý do gì để e ngại cả Một luồng hồng quang chói mắt chật bột phát từ lối vào tầng ba. Hiển nhiên cường giả bên kia Cũng đã cảm nhận được trận địa bên này Đã sẵn sàng đón địch Hồng quang trong nháy mắt Biến thành một hỏa trụ đường kín Mười thước xông thẳng ra Họa nguyên tố trong không khí Nhanh chóng bị loạn đi vài phần Dường như nó đã hoàn toàn bị hấp thu vậy Mà mục tiêu của đạo hỏa trụ này Chính là hỏa nha vương Không cần cơ động phải điều khiển 4.000 con hỏa nha đã đồng loạt phản kiếp. Rin Phi 28. 0201-2014-1144-AN. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi. chương 525 hỏa kêu tộc trả thù. Nguồn bang uy. Com. Trên không trung, 4.000 đạo quan mang dung hợp lại thành bốn quan trụ hướng về hỏa trụ cực lớn mà đánh tới cơ động không phải là không muốn đem lực lượng của bốn nghìn hỏa nha dung hợp lại toàn bộ với nhau nhưng bởi số lượng lớn hơn một nghìn mà điệp ra lại với nhau thì hiệu quả khó mà hiển hiện ra được hơn nữa số lượng càng nhiều lúc điệp ra sẽ vô cùng khó khống chế một nghìn đã là cực hạn đây chính là quy luật cho bất kỳ binh chủng nào ma sư hay là những quân đoàn đặc thù như Kim Cương hay Diệt Tuyệt hay là họa nha tộc trước mặt cũng chịu sự hạn chế của quy luật này. Nhưng dù vậy, bốn hỏa trụ kia đánh tới quy lực cũng tương đương với bốn đơn thể siêu cấp tất sát kỹ rồi. Sức công phá của nó quả thật vô cùng kinh người. Ở địa tâm thế giới, Phần lớn sinh vật đều mang hỏa thuộc tính cho nên cũng không tồn tại vấn đề tương sinh tương khắc. Bốn đánh một. Mặc dù bất đồng thể tích nhưng khi hai chùm ma lực khổng lồ của song phương va chạm vào nhau, cũng tạo thành một vùng liệt diễm phong bạo vô cùng kinh khủng trong không trung. Ánh lửa ngập trời, nhiệt độ trong không khí nhanh chóng tăng lên chóng mặt, các nguyên tố khác vốn dĩ đã rất thư thớt ở địa tâm thế giới, lúc này đã bị hỏa nguyên tố thay thế hoàn toàn. bốn nghìn hỏa nha bay tán loạn ra bốn phương tám hướng. dư ba của vụ nổ hoàn toàn không gây bất cứ thương tổn nào cho bọn chúng nhưng bốn hỏa trụ khổng lồ cuối cùng đã bị đánh nát. ủa, một tiếng động lạ bất chợt vang lên. ngay sau đó. Những thân ảnh cao lớn liên tiếp xuất hiện ở lối vào thông đạo tầng 3, nhanh chóng lao mạnh ra. Những thân ảnh ấy chỉ nháy mắt liền xuất hiện trước mặt của các thiên can thánh đồ và hỏa nha tục, số lượng lên đến hơn ngàn. Nhìn tướng mạo bọn họ, cơ động và các thành viên thiên can thánh đồ đã rõ kẻ đến là ai. Cầm đầu đám người là một kẻ có thân hình cao ba thước, vóc người to lớn. Cơ bắp cuồn cuộn, sau lưng lại mọc thêm một đôi cánh khổng lồ. Những đường vân đen nhánh như lưới nhện bao phủ khắp toàn thân và tám cánh tay, giống như kim cương ác ma. Hắn nổi bật với cái đầu trọc nhẵn và một con mắt duy nhất. Trong con mắt to lớn ấy luôn lập lòi ánh sáng màu đỏ dài chừng một thước. Ba động ma lực hòa lẫn với linh hồn lực làm người khác không dám nhìn thẳng. Khí tức khủng khiếp phát ra khiến cơ động cũng không khỏi kinh ngạc. Hỏa kiêu tộc chính xác là hỏa kiêu tộc rồi. Hơn nữa, vị cầm đầu ấy có lẽ là tộc trưởng của hỏa kiêu tộc. Một trong 36 đại trưởng lão trọng yếu của liệt diễm thánh giáo hỏa kiêu vương khí tức của hắn vô cùng cường đại thậm chí tu vi có thể trên chu tiểu tiểu đã đạt cấp 95. bởi vậy có thể thấy được cả địa tâm thế giới đến tột cùng mạnh mẽ và cường hãn như thế nào đi theo sau hỏa kiêu vương có 16 vị hỏa kiêu lĩnh chủ trong số bọn họ mặc dù chỉ có hai người có khí tức mạnh hơn tên hỏa kiêu lĩnh chủ mà cơ động đã đánh chết trước kia Nhưng 10 người còn lại đang vây quan hỏa kiêu vương kia khi tập hợp lại thì áp lực cũng đã vượt qua lực lượng của 4.000 hỏa nha. Húng chi đằng sau 13 người ấy còn có hơn trăm tên hỏa kiêu thống lĩnh cùng gần ngàn tên hỏa kiêu phổ thông có hai cánh. Trong đám tộc nhân hỏa kiêu, cơ động đã thấy thấp thoáng hai tên mà hắn đã tha bổn lúc họa nha vương thấy họa kiêu vương dẫn theo tinh nhuệ tộc nhân của họa kiêu tộc, hắn không khỏi rùng mình ớn lạnh áp bách của chủng tộc cấp cao ở địa tâm thế giới đối với chủng tộc cấp thấp khiến hắn hít thở dồn dập hẳn lên hắn liền hét lên một tràng dài hồng trấn an linh hồn đang dao động dữ dội của mình họa kiêu vương tôn kính Ngài mang theo nhiều tộc nhân đến lãnh địa hỏa nha tộc của ta là có ý gì? Chẳng lẽ Ngài đã quên ước thúc của Thánh giáo rồi hay sao? Thượng vị chủng tộc không thể xâm phạm lãnh đại của hạ vị chủng tộc đâu đấy. Mặc dù hỏa nha vương Tu Vi đã tương đương với ma thú cấp chính. Nhưng chỉ với thực lực ấy thì sao có thể lọt vào mắt của hỏa kiêu vương? hắn cũng không hề nhìn lấy họa nha vương một cách khinh thường hừ lạnh đáp ước thúc của thánh giáo sao ngay cả giáo chủ cũng không trông thấy thì ngươi nói gì đến ước thúc của thánh giáo huống chi loài côn trùng bé nhỏ như ngươi đã hại chết đệ đệ của ta đến cả thái thượng chí tôn trưởng lão cũng cô cản được việc ta giết hết bọn ngươi đâu tốt lắm bọn tiểu côn trùng hỏa nha tộc các ngươi đã ở cả hết đây khỏi phí công ta kiếm tìm hỏa nha tộc vốn dĩ cũng không nên giết hết ta còn muốn các ngươi vận chuyển hỏa tinh quả giúp ta nhưng những tên rác rưởi đang cầm đầu các ngươi thì một tên ta cũng không để lại làm tế phẩm cho đệ đệ ta đi hỏa nha vương trên người của ngươi có khí tức của đệ đệ ta Ngươi quả nhiên đã ăn tinh hạt của nó Xem ra ta cũng sẽ không giết ngươi Ta muốn giam ngươi vào trong xích hỏa luyện ngục ngàn năm Hứng chịu vô tận dày vò mà chết đi Mới có thể giải được mối hận trong lòng của bổn vương Khoảng khắc khi hỏa kiêu vương xuất hiện Đến khi hắn nói xong cơ động đã đoán được đại khái phần nào Đại khái rằng kế hoạch của hắn đã thất bại Hai con hỏa kiêu được hắn cố tình thả ra căn bản không dám hồi báo lại thánh giáo. Mà lại kéo theo hỏa kiêu vương cùng tin nhụy hỏa kiêu tộc nhân đến báo thù. Đây cũng không phải là do kế hoạch của hắn có vấn đề. Mà là chính hắn cũng không thể ngờ tên hỏa kiêu thống lĩnh mình đã đánh chết lại là đệ đệ của hỏa kiêu vương tộc trưởng của hỏa kiêu tộc. Có lẽ bởi vì nguyên nhân đấy nên hai tên hỏa kiêu kia mới không dám hồi báo sự thật. Tất nhiên một phần nguyên nhân là bởi bọn chúng là tộc nhân của hỏa kiêu tộc. Nhưng rầm rộ kéo tới thì đã sao? Cơ động suy nghĩ xong, liền lệnh cho các cường giả của hỏa nha tộc. Bốn nghìn hỏa nha nhất tề chậm rãi bay ngược về sau. Cơ động sải bước ra từ sườn núi. Chân đạp lên không trung bước đi Nhìn qua cũng không nhanh Nhưng chỉ với ba bước chân hắn Đã xuất hiện trước mặt Hỏa kiêu vương chừng một trăm thước Thực lực của các thánh đồ Ở thời điểm này đã cao như vậy Chẳng lẽ lại làm tế phẩm Cho hỏa kiêu tộc sao Khốn kiếp ngươi dám giết đệ đệ ta Hỏa kiêu vương trừng mắt Quát lớn với cơ động Nhưng lại không hề làm ra phản ứng nào Sau khi âm thầm dùng linh hồn lực của mình công kiếp cơ động Hắn liền giật mình phát hiện linh hồn lực mạnh mẽ của mình lại không cách nào xâm nhập vào đầu tên mang hình hài nam nhân mà hai tên tột nhân ngu ngốc của mình gọi là Tam Túc Kiên Âu Mặc dù hắn có khí tức của Tam Túc Kiên Âu Nhưng hỏa kiêu vương có thể khẳng định cơ động hoàn toàn không phải là Tam Túc Kiên Âu Cấp độ tu vi như hắn sao có thể dễ bị gạt như vậy được. Hiện tại cơ động đã làm nó sinh ra lòng cảnh giác. Tu vi đạt tới cảnh giới của họa kiêu vương hắn thì trên mặt đất cũng chỉ như lông phượng sừng lân mà thôi. hỏa kiêu vương mặc dầu lớn lối nhưng hắn tuyệt không phải là kẻ ngu. Linh hồn lực mênh mông như biển rộng của cơ động làm hắn sinh ra sự dè chừng cùng sợ hãi rất lớn. Loại địch nhân nào là địch nhân đáng sợ nhất? Đáp án vô cùng đơn giản, địch nhân không biết mới là đáng sợ nhất. Đối diện với hỏa kiêu vương, cơ động thẳng nhiên nói. Địa tâm thế giới cường giả vi tôn đệ đệ của ngươi dám nuốt tộc nhân hỏa nha tộc của ta bản thân hắn đã làm trái với quy củ của thánh giáo. hống chi ngươi là cái thứ gì mà chất vấn ta? ha ha ha! hỏa kiêu vương cuồng tiếu đáp. tên nhân loại bé nhỏ dám cuồng ngôn trước mặt bổn vương. ta không cần biết ngươi có phải là tam túc kim ô hay không. Cho dù là sự thật thì chỉ bằng ngươi mà dám chống lại với Hỏa Kiêu tộc ta sao? Hôm nay đám hỏa nha này không chỉ chết mà tên nhân loại như ngươi cũng đồng dạng theo chân bọn chúng. Hỏa Kiêu vương là của ta, những tên khác giao cho các ngươi. Một tên cũng không lưu lại. Thanh âm lạnh như băng của cơ động quanh quẩn trong không trung. Hắn nói bằng ngôn ngữ của nhân loại nên đám họa kiêu kia dĩ nhiên là nghe không được. Nhưng từ sát cơn lạnh băng trong mắt của cơ động thì họa kiêu vương đã hiểu được ý tứ của lời nói kia. Nó cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chỉ bằng vài tên nhân loại kia cùng với mấy con côn trùng biết phi hành thì sao có thế ngăn cản sự tấn công của tinh nhụ tột nhân hỏa kiêu tột hắn quả thực là quá buồn cười rồi. giết sạch bọn chúng cho ta. hỏa kiêu vương vung mạnh tay ra hiệu, sau đó liền như tia chớp bắn thẳng đến cơ động. lần này không phải là tinh thần công kích nữa mà chỉ thuần túy là ma lực. một luồng quang mang bén nhọn như kim thiết trong chớp mắt bắn đến trước mặt cơ động. lúc trước khi cơ động đánh chết hỏa kiêu thống lĩnh. Hắn cũng đã lĩnh giáo kỹ năng thiên phú này. Trong các loài ma thú, hơn 9 phần 10 là không có ma vực. Trường hợp như đại diện Thánh Hỏa Long hay là Thực Nhật Phượng Hoàng chỉ là rất ít mà thôi. Bù lại cơ hồ toàn bộ các loài ma thú đều có kỹ năng thiên phú của mình. Cho dù là một ma thú nhược tiểu nhất cũng không ngoại lệ luồng hỏa quan mà hỏa kiêu vương đánh ra chính là kỹ năng thiên phú của hắn. Chuyện này nói lên nó vô cùng căm hận cơ động, đồng thời cũng cực kỳ coi trọng thực lực của hắn. Cơ động như một tia sáng ló lên, hai mắt nhanh chóng chuyển thành màu bạc. Cùng lúc đó cảnh tượng trước mắt của mỗi thiên can thánh đồ đều xuất hiện biến hóa. Lần lượt hiện lên là những vị trí của từng tên hỏa kiêu tộc nhân Thực lực mạnh yếu của từng tên Tất cả đều hiện lên trong đầu của các thánh đồ Cơ động đã đem linh hồn lực của bản thân đem toàn bộ bọn họ nối liền lại với nhau Tay phải hương lên thân hình cơ động nhẹ nhàng chớp động Xông ngay về phía hỏa kiêu vương Quang mang đỏ chói bắn ra từ trong mắt của hỏa kiêu vương bỗng nhiên đình trệ trên không trung một giây. Mục tiêu tỏa định của nó là cơ động đã trống rỗng biến mất. Cơ động cực kỳ thông dong xuyên qua thiên phú công kích của hỏa kiêu vương. Xuất hiện trước mặt hắn. Tống cho hỏa kiêu vương một quyền vào ngực. Hỏa kiêu vương liền biến sắc. Hiển nhiên là bị sự thần kỳ của diệt thần bích làm kinh hải. Nhưng phản ứng của hắn cũng không vì thế mà chậm lại. Có thể xếp vào 10 vị hạt tâm trưởng lão ở liệt diễm thánh giáo trong địa tâm thế giới này thì nó đã trải qua không biết bao nhiêu trường chiến đấu cùng dết chót. Số lượng sinh mạng rơi rụng dưới tay hắn là không sao kể xiết, Kinh nghiệm chiến đấu đã dày dạng vô cùng. Có thể tính bằng đơn vị hàng trăm năm. Mắt thấy cơ động đã đánh đến trước mắt. Một quyền nhìn qua không hề tỏa ra một chút ba động nào nhưng nó cũng không hề dám đón đỡ. Nhanh chóng lui ngay về sau mười thước. Tám cánh tay của họa kiêu vương đồng loạt gian rộng về phía trước. Mỗi cánh tay bày ra những thủ thế vô cùng ửa dị. Tám thủ thế kết hợp với nhau tạo thành nhất thể trước ngực. Nồng đậm ma lực trong nháy mắt bột phát ra. Cơ động nhận ra nhất thể ấy do tám ngọn lửa ngưng tụ mà thành. Tám ngọn lửa này sau khi tổ hợp lại với nhau liền sinh ra một luồng hấp lực cực lớn. Cơ động chỉ cảm thấy thân thể mình trong nháy mắt chậm lại. Chỉ một giây sau... Tại địa phương mà tám ngọn lửa dung hợp lại sinh ra một hỏa trụ khổng lồ bắn thẳng vào ngực hắn. Siêu tất sát kỹ đúng là siêu tất sát kỷ. Hỏa trụ này uy thế giống hệt như hỏa trụ đã va chạm vào bốn nghìn hỏa nha. Đây chẳng những là một đơn thể trung cấp siêu tất sát kỹ hơn nữa gần như là một siêu tất sát kỹ được thuấn phát. Dựa vào quan sát tám thủ ống quái dị kia, cơ động mơ hồ đoán được chúng có lẽ tương tự như ngũ hành pháp trận vậy. Trong địa tâm thế giới, xem ra cũng không hề thiếu những trận pháp tương tự như ngũ hành pháp trận. Công kích tới quá nhanh. Khoảng cách song phương lại ngắn như thế. Cơ động liền sử ra diệt thần biết đẩy hắn sang một bên. Cánh nét tỏa định của kỹ năng thiên phú do hỏa kiêu vương phát ra. Thế nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tỏa định của siêu cấp tất sát kỹ này. Nhưng ngay một khắc này, Trong mắt của hỏa kiêu vương liền chợt co rút lại, Một cảnh tượng không cách nào tin được hiển hiện ngay trước mắt hắn. Trong thời gian ngắn ngủi mà hỏa kiêu vương phát động kỹ năng, Cơ động đã làm ra một chuỗi phản ứng. Thái cực ma vực hiện lên sau lưng hắn. Mơ dương đồng hóa pháp trận theo nó mà phóng xước. Cùng lúc đó, quan mang kim sắc của nguyên tố bác ly cũng đã kịp thời phóng ra nghênh đón siêu cấp tất sát kỹ của họa kiêu vương. Mặc dù không thể hóa giải toàn bộ kỹ năng này, nhưng bằng vào năng lực bóc tách cường đại của nó, Một bộ phận của siêu cấp tất sát kỹ kia đã bị nó phân giải đi mất. Không chỉ có như thế, thân hình vốn đang lao về phía trước của cơ động đột nhiên dừng lại. Hoàn toàn trái với quy luật tự nhiên, cơ động chỉ trong nháy mắt liền dừng lại trên không trung, hai tay hợp lại đánh thẳng tới. Sau một khắc, một hỏa trụ khổng lồ màu đen xuất hiện và bùng phát trong không trung. Chính ngay lúc ấy, siêu tất sát kỹ của hỏa kiêu vương cũng nổ tung trên không trung. Ơ không ơ! Rin Phi 28 0201 2014 am Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 526 một mình đối chiến hỏa kiêu vương. Nguồn bang lôn y Com Đối mặt với công kích của trung cấp siêu tất sát kỹ gần như là thuấn phát của họa kiêu vương Cơ động làm ra một phản ứng mà mọi người không thể tưởng tượng được Sau lưng ngưng tụ thái cực ma vực và đồng hóa pháp trận hết thu hỏa nguyên tố trong không khí Thậm chí là một phần trong công kích của đối phương Khiến cho hỏa kiêu vương không cách nào tạo trận pháp từ tám thủ ống quá dị Sau đó cơ động thả ra nguyên tố bác ly ma vực Mạnh mẽ cản trở công kích của họa kiêu vương Cũng như làm yếu bớt quy lực của nó Đến cuối cùng Sông trưởng của hắn lăn không ấn xuống Xuất ra một họa trụ thô to màu đen Chặn đứng công kích của họa kiêu vương trên không trung Phải biết rằng những phản ứng này của cơ động chỉ hoàn thành trong nháy mắt Có thể đem ma lực của mình khống chế đến trình độ như vậy Cường độ linh hồn của hắn phải cao đến mức không cần phải nghĩ 40 ngày qua cơ động đã dành phần lớn thời gian luyện tập khống chế linh hồn mình Nếu như nói việc tu luyện trước kia của hắn đều là tăng cường ma lực và tìm hiểu ma kỹ Thì trong khoảng thời gian này hắn dùng linh hồn thánh cấp của mình tìm hiểu toàn bộ năng lực vốn có. Từ đó việc sử dụng sẽ không có nửa phần trúc trắc mà là thoải mái thuận hợp như nước chảy mây trôi. Một công kiếp, một phản xạc, hai hỏa trụ mạnh mẽ va chạm vào nhau. Toàn thân hỏa kiêu vương trở nên chấn động còn cơ động cũng lùi về sau một bước không ai chiếm được tiện nghi. Tâm thần hỏa kiêu vương vốn đang dè chừng thì giờ khắc này đã trở nên kiên định hơn. Từ lần va chạm vừa rồi, hắn đã hoàn toàn khẳng định nhân loại trước mắt này vẫn còn thua kém mình về ma lực. Nếu không vừa rồi mình đã ăn quả đắng mới đúng. Kinh nghiệm chiến đấu của hỏa kiêu vương rất phong phú khi thấy mình không chịu thiệt thòi liền mạnh mẽ bay thẳng đến chỗ cơ động. Hiện tại hắn đã đoán được tu vi linh hồn của cơ động trên mình nhưng ma lực lại không bằng. Vì vậy lấy kinh nghiệm của mình, hắn sẽ phải bức bắt cơ động cùng hắn liều mạng. Hắn không tin cơ động có thể thao túng ma lực xảo dịu như vậy trong mọi lúc. Chỉ cần để cho hắn bắt được một tia cơ hội, hắn nắm chắc có thể đưa cơ động vào cảnh vạn kiếp bất phục bốn cánh tay phía trên của họa kiêu vương giơ thẳng lên tựa như giơ bốn lưỡi đao sắc bén thậm chí cơ động còn thấy ánh sáng kim loại phát ra từ chúng tám cánh tay của họa kiêu vương không thua kém gì tám kiện vũ khí ma lực lại thêm hỏa ma lực khổng lồ lưu chuyển đã tạo thành uy áp cực kỳ kinh khủng lúc này không chỉ bốn cánh tay phía trên Mà những cánh tay phía dưới cũng một lần nữa đánh ra các thủ ấn khác nhau, cùng đánh tới vị trí hiểm yếu trên người cơ động. Lần công kích này đã bao trùm toàn bộ những chỗ yếu hại ở nửa thân trên cơ động. Không chỉ là cường độ ma lực mà còn về góc độ công kích, tất cả lực lượng đều được Hỏa Kiêu Vương thể hiện hoàn mỹ. Tên hỏa kiêu lãnh chủ trước kia từng đánh với cơ động không thể bằng được. Quả thực năng lực cận chiến của hỏa kiêu vương cực kỳ cường hãn. Nếu như hỏa kiêu vương chỉ có hai cánh tay thì cơ động nhất định sẽ dùng cứng đối cứng. Nhưng hắn lại có tám tay, hơn nữa mỗi cánh tay đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nếu như cứng đối cứng với hai cánh tay... Sáu cánh tay còn lại phải xử lý sao bây giờ? Cơ động có biện pháp của riêng mình Kinh nghiệm thực chiến của hắn cũng không kém và cũng là cận chiến công kiếp Cường khoan trong mắt lón lên Nguyên tố bác ly ma vực được phóng thiết Hỏa kiêu vương chỉ cảm thấy ma lực toàn thân đột ngột mất đi liên lạc với hỏa nguyên tố xung quanh Thậm chí ngay cả hỏa ma lực tự thân của hắn cũng bị rút ra một lượng lớn. Cùng lúc đó, cơ động nâng tay trái lên, co tay phải vào trước người. Ngay trước lúc va chạm với hỏa kiêu vương, hắn làm ra một loạt phản ứng. Không nghi ngờ chút nào, đối phương cách mình càng gần thì thời gian phản ứng cũng càng ngắn, nguy hiểm càng lớn. Nhưng đồng dạng, đối phương muốn biến chiêu lại càng khó khăn. Công kích của bốn cánh tay phiếu trên bị một bức tường khí chặn lại. Hỏa kiêu vương liền xuất hiện nghi vấn. Tại sao bức tường khí ngăn trở mình lại không có nửa phần khí tức của cơ động? Mặc dù bức tường khí này chỉ có thể cản trở công kích của hắn trong nháy mắt. Nhưng trên chiến trường thì cái nháy đó cũng có nghĩa là vĩnh hằng lúc bốn cánh tay phía trên bị ngăn trở thân thể hỏa kiêu vương cũng bị đình trệ một lúc ngay sau đó hắn cảm giác được một lực hút từ phía trước truyền đến lực hút này tác động lên hai cánh tay trong số bốn cánh tay phía dưới của hỏa kiêu vương hai cánh tay này chợt ra tốt hai cánh tay còn lại cũng vì biến hóa bất thình lình này mà khẽ vung lên Không thể tạo thành hợp kích được nữa Hơn nữa bốn cánh tay phiếu trên bị chặn lại Làm cho thân thể hỏa kiêu vương công lại Hai cánh tay phiếu dưới của hỏa kiêu vương Bị cơ động dùng diệt thần dẫn kéo đến trước mặt Ngươi có tám cánh tay ư Ta chỉ cần khống chế sao cho Chỉ có hai cánh tay của ngươi va chạm với ta thôi Ngươi làm gì được ta Đây là chiến thuật của cơ động, ai nói chiến đấu trong khoảng cách gần thì ưu thế cường độ linh hồn không có tác dụng. Cơ động rất hiểu về khống chế thân thể, ma lực và thời cơ. Cho nên dám đem kinh nghiệm thực chiến không bằng đối thủ đưa hoàn cảnh xấu trở thành ưu thế. Độc nhãn của hỏa kiêu vương hiện lên một tia tàn khốc. Nguyên tố bác ly ma vực làm nó cực kỳ khó chịu. Đủ loại động tác của cơ động làm cho chỉ có hai cánh tay của hắn có thể tấn công Tuy thế Hỏa kiêu vương không hề có một chút kinh hoảng nào Chỉ trong nháy mắt đã đem toàn bộ ma lực tập trung đến hai cánh tay sắp tiếp xúc với cơ động kia Cơ động hơi lùi về phía sau nửa bước Hai tay thu lại phía sau rồi đẩy ra phía trước Trái hát mang Phải kiêm quan cực hạn song hỏa đồng thời súc tiết. Oanh! Bốn quyền tương đối thắng bại chỉ trong nháy mắt. Dưới một kích toàn lực của họa kiêu vương. Mặc dù có nguyên tố bác ly ma vực trợ giúp nhưng cơ động vẫn bị đánh văng ra ngoài như đạn pháo. Trong khi đó hỏa kiêu vương vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhốt nhứt. hỏa kiêu tộc nhân vui mừng hô loạn. Nhưng tiếng hô của chúng chỉ kéo dài trong nháy mắt liền đột nhiên dừng lại, bởi vì Hỏa Kiêu Vương đã làm ra một động tác mà bọn chúng không cách nào hiểu được. Hắn dùng hai bàn tay cứng như cương đao, trực tiếp chém lìa hai cánh tay vừa mới va chạm với cơ động. Hai cánh tay này bị chém đến tận gốc và rớt sang hai bên. Ngay sau đó, hai tiếng nổ kịch liệt chợt vang lên. Hai cánh tay bị chặt kia đã hóa thành hai đám lửa màu đen và màu vàng, tỏa ra ma lực ba động mạnh mẽ làm nhộn nhạo cả không khí. Thân hình cơ động tuy bay ngược ra, nhưng linh hồn lực luôn khóa ở trên người Hỏa Kiêu Vương. Hắn cảm nhận được phản ứng của Hỏa Kiêu Vương thì trong lòng không khỏi âm thầm thán phục. Tráng sĩ chặt tay quả là cách giải quyết tốt nhất. Xem ra một trong 36 vị trưởng lão trọng yếu của liệt diễm thánh giáo này nếu ở thế giới mặt đất thì sẽ là nhân vật vang dội cổ kiêm. Phản ứng của hỏa kiêu vương chính là phản ứng chính xác nhất. Khi song phương va chạm, cơ động bị ma lực của hắn đánh văng đi. Nhưng diệt thần kích của cơ động cũng đã đột phá mạnh mẽ vào bên trong cơ thể hỏa kiêu vương. Diệt thần kích đã được cơ động tu luyện đến tầm thứ 6. 6 lần chồng chất với cực hạn ma lực thì lực bột phát không còn gì phải nói. Hai cổ ma lực từ diệt thần kích này sau khi xâm nhập qua hai tay liền tấn công tới chỗ ngực của họa kiêu vương mà hắn không có cách nào để ngăn cản. Nếu như để hai cổ ma lực này tiếp xúc với nhau sẽ tạo thành âm dương dung hợp ma kỷa như vậy uy lực tạo ra không chỉ là mất hai cánh tay đơn giản vậy hỏa kiêu vương vì tránh việc bị thương nặng mà đã hành động chính xác vứt bỏ hai cánh tay này làm kế hoạch của cơ động bị sụp đổ vết cắt tay rứt bằng phẳng hơn nữa không có một giọt máu tươi nào chảy ra sắc mặt của hỏa kiêu vương không có nửa phần biến hóa giống như vừa rồi cánh tay bị chặt không phải là của hắn vậy chẳng qua trong độc nhãn đã hiện lên hoang mang dữ tợn giống như cơ động hắn luôn chú ý vào đối thủ của mình lúc trước hắn cảm nhận được ma lực của cơ động không bằng mình hơn nữa khi đã đánh ra diệt thần dẫn năng lực kháng cự của cơ động sẽ yếu đi Vì thế mới bị đánh bay ra ngoài Nhưng lúc này cơ động vẫn lặng lặng trôi lơ lửng ở giữa không trung Nhìn dáng vẻ của hắn không giống như đã bị thương Điểm này còn đã kích hỏa kiêu vương nghiêm trọng hơn so với hai cánh tay bị mất Hỏa kiêu tộc cục tay thì cũng giống như thằng làng đứt đuôi vậy Đây là một loại khả năng thiên phú Sau khi trở về Hỏa kiêu vương có biện pháp giúp hai cánh tay kia mọc ra lại. Nhưng mà mình bị cục tay trong khi đối phương không mảy may tổn hại. Lần mua bán này quá lỗ vốn rồi. Cơ động thực sự không bị thương. Hắn lựa chọn cứng đối cứng như vậy tất nhiên đã có chuẩn bị đầy đủ. Địa long tổ đã từng nói trải qua quá trình ngâm tổ long huyết mạnh thì muốn cơ động bị thương cũng không phải dễ dàng không có thánh cấp thực lực thì không cách nào giết chết được hắn khi cơ động cứng đối cứng thì thân thể thánh cấp của hắn đã hóa giải hết công kích của họa kiêu vương chỉ chịu một chút chấn động để hắn có thể bị thương thì công kích vừa rồi còn kém xa lắm khi cơ động và hỏa kiêu vương liều mạng với nhau thì toàn bộ chiến trường cũng đã triển khai theo mệnh lệnh của cơ động hỏa nha tộc bình thường không tham gia chiến đấu hỏa nha vương mang theo bốn hỏa nha đại trận bay lượn ở trong không trung từng đợt công kích siêu tất sát kỹ mạnh mẽ chuyên tìm những hỏa kiêu tộc hai tay Dưới tình huống như thế, chỉ một lát sau đã có mấy chục họa kiêu tộc nhân chết dưới sự oanh kích của họa nha trận. Họa kiêu tộc có thể trở thành thượng tầm chủng tộc của thế giới địa tâm thì dĩ nhiên không phải là quả hồng nhũm. Khi phát hiện uy hiếp từ họa nha tộc, hơn ngàn họa kiêu tộc nhân bình thường đồng thời bay lên, đằng đằng sát khí phóng tới bốn tòa đại trận của họa nha tộc. Hỏa nha đại trận uy lực rất lớn, nhưng mỗi lần chỉ có thể phát ra bốn luồng công kích mà thôi. Hỏa kiêu tộc liều mạng tiến tới, bỏ ra mạng sống của mấy chục tộc nhân, đã sắp đến gần hỏa nha tộc rồi. Mà lúc này đây, các thiên can thánh đồ không cách nào giúp được hỏa nha tộc. Bọn họ đang đối mặt với những hỏa kiêu cường đại đang tiến đến gần như nước lũ. Trừ hỏa kiêu vương đang đối mặt với cơ động. Mười hỏa kiêu lĩnh chủ sáu tay dẫn theo hơn trăm tên hỏa kiêu thống lĩnh bốn tay đã bao vây các thiên can thánh đồ. Họ tuy có thực lực cường hãng nhưng lại phải đối mặt với số lượng địch nhân quá nhiều. Hơn nữa tu vi đều vượt qua ma thú cấp 8. Bị đông đảo cường giả như vậy vây công bọn họ đã lâm vào khổ chiến rồi. Cục diện nháy mắt lâm vào bất lợi. Các thiên can thánh đồ thì không sao. Nếu như không đánh lại thì bọn họ có thể phá vòng vây. Dựa theo chỉ dẫn của cơ động mà an toàn thoát khỏi nơi này. Nhưng hỏa nha tộc thì không được may mắn như vậy. Một khi bốn tòa đại trận bị phá vỡ. Tuy số lượng chiếm ưu thế nhưng trừ Hỏa nha vương ra. Khi chiến đấu ở khoảng cách gần như vậy thì những hỏa nha khác chỉ có một kết cục. Đó là chết. Một khi những hỏa nha tinh nhuệ nào chết đi, hỏa nha tộc cũng coi như xong rồi. Trong mắt cơ động lúc này đã tràn đầy tàn khốc. Cũng không phải do hắn chỉ huy ngu ngốc. Mà bởi vì hỏa kiêu vương mang cho hắn áp lực quá lớn. Tu Vi Hỏa Kiêu Vương mặc dù kém Lâm Thanh Cường mươi 98 cấp mà hắn suýt nửa giết chết, nhưng cũng tương đương với Lâm Nhất Lỗi. Hơn nữa kinh nghiệm thực chiến phong phú hơn rất nhiều, tính cách lại không bao giờ chịu thua thiệt. Dưới tình huống ma lực kém hơn đối thủ, cơ động bị Hỏa Kiêu Vương gây sức ép rất lớn làm hắn không thể phân tâm đi giúp đỡ nơi khác. Hắn có thể chia sẻ linh hồn dò xét với các thiên can thánh đồ đã là hết khả năng rồi. Làm sao bây giờ? Hiện tại cơ động bắt buộc phải lựa chọn. Hỏa kiêu tộc xuất hiện quá đột nhiên, chiến đấu cũng bắt đầu quá nhanh, hắn không có thời gian để bố trí. Trong tình huống trước mắt, đương nhiên hắn không sợ hỏa kiêu vương, nhưng hỏa nha tộc thì làm sao? Hiện tại nếu phá vòng vây thì vẫn kịp nhưng hỏa nha tộc sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Không tính tâm huyết hơn một tháng qua như nước chảy biển đông. Chỉ xét về mặt tình cảm thì cơ động cũng quyết không cho phép tình huống như thế xuất hiện. Một tiếng huyết gió từ trong miệng cơ động bột phát ra. Ngay sau đó hư không bị xé rát. Hồng quang trên cổ tay hắn cũng lóm lên. Hai thân ảnh khổng lồ bất chợt xuất hiện và phóng lên cao, bay thẳng tới bầy hỏa kiêu ở trên không trung. Đó chính là đại diện Thánh Hỏa Long và Thượng Nhật Phượng Hoàng. Cơ động đã quyết định liều mạng. Giờ khắc này trong hai tròng mắt của hắn đã tràn đầy tàn khốc. Rin Phoenix 28 2014 1147 an Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 527 Hỏa Nha Tột Anh Dũng. Nguồn ban Lôn Uy, com. Cơ động tuy nắm rõ diễn biến nhưng phản ứng lại quá chậm. Đợi đến khi đại diện Thánh Hỏa Long và Thượng Nhật Phượng Hoàng đến kịp thì phần lớn tin anh của Hỏa Nha Tột đã bị hao tổn nặng nề tuy đau lòng nhưng giờ đây cơ động chỉ có thể làm được chừng đó hắn nhất định phải dốc hết toàn lực cố gắng giết chết hỏa kiêu vương trước mặt đại diện thánh hỏa long và thực nhật phượng hoàng chỉ có tác dụng trì hoãn thời gian và làm giảm đi tổn thất nghiêm trọng cho hỏa nha nhất tột về phần thiên can thánh đồ bên kia hắn chỉ có thể gửi gắm hai chữ kiên trì không phải cơ động không muốn sử dụng trận pháp ngũ hành tương sinh tuần hoàn ngay khi đối chiến mà là vì thực lực của hỏa kiêu vương quá mạnh mẽ với năng lực thực chiến của mình hỏa kiêu vương hoàn toàn có thể ra lệnh cho tộc nhân cuốn lấy nhóm thiên can thánh đồ sau đó chính bản thân hắn trực tiếp tấn công nhóm hỏa nha tinh nhuệ Nếu quả thật xảy ra tình huống như thế thì chắc chắn cơ động sẽ càng thêm bị động Cho nên hắn buộc phải cúng lấy họa kiêu vương không giúp Ưu tiên giải quyết mối nguy hiểm lớn nhất Dĩ nhiên Thời gian trôi qua càng lâu thì sẽ càng bất lợi cho các thiên can thánh đồ Bởi vì bọn họ không có nguồn ma lực bổ sung khi đang ở trong thế giới địa tâm ngay khi cơ động trở nên nghiêm túc, chuẩn bị sống máy một phen với hỏa kiêu vương thì hỏa nha nhất tộc đã mang đến cho tất cả những người đang hiện diện nơi đây một sự rung động khổng lồ. thậm chí không hề chờ đợi hỏa nha vương ra lệnh, xa xa đã có hàng ngàn vạn tộc nhân hỏa nha tập trung lại, áp sát vào hơn ngàn con hỏa kiêu đang đến gần hỏa nha đại trận. Khí thế xuất hiện như sét đánh ngang trời. Bọn chúng không có kỹ năng mạnh mẽ cũng không có thực lực cường đại nhưng lại có thứ quý giá nhất là thân thể và tính mạnh. Ngàn vạn đầu hỏa nha từ bốn phương tám hướng xông tới va chạm mạnh vào bầy hỏa kiêu ở trên không. Với khí thế chưa từng xuất hiện từ trước đến nay, bọn chúng dùng hết sức bình sinh tăng tốc độ lên cao nhất dùng chính thân thể bản thân để đổi lại khoảng thời gian quý giá cho Hỏa Nha Vương, cho các Hỏa Nha lãnh chủ và Hỏa Nha thống lĩnh. Gần như trong nháy mắt, đã có hàng ngàn tộc nhân Hỏa Nha nằm trong nhóm cảm tử đầu tiên rơi xuống đất. Thân thể chúng bị xé nát dưới công kích mạnh mẽ của đám họa Kiêu. Nhưng sự hy sinh của chúng đã tranh thủ được chút thời gian quý báu cho toàn bộ tinh nhuệ hỏa nha tộc. Dù rằng thực lực của hỏa kiêu tộc có mạnh mẽ hơn nữa, thì khi đối mặt với đông đảo hỏa nha liều mạng tấn công, bọn chúng cũng phải trì hoãn tốc độ bay lên của mình. Bởi hàng ngàn vạn tộc nhân hỏa nha kia đã lập thành một bức tường máu chạm đứng bọn chúng. Cơ động ngây dại cả người, cả hỏa kiêu vương lúc này cũng hoàn toàn chết lặng. Mệnh lệnh như thế chắc chắn cơ động sẽ không bao giờ đề ra, hỏa nha vương cũng sẽ không làm như thế. Hết thảy sự việc xảy ra trước mắt hoàn toàn là do những tộc nhân bình thường của hỏa nha tộc tự mình triển khai. Tràn cảnh này vô cùng thảm khốc nhưng đồng thời cũng dẫn đến chấn động to lớn. Càng ngày càng có nhiều hỏa nha bay vọt tới làm xuất hiện cảnh tượng xưa nay chưa từng có. Dù biết rằng một đi không trở lại nhưng không hề có con nào do dự, đều nhắm thẳng một đường xung phong. Đây là lần đầu tiên Hỏa Kiêu Vương có cảm giác sợ hãi trong lòng. Hắn sợ không phải vì thực lực của cơ động, mà là run sợ trước những hỏa nha tộc nhỏ bé. Từ trước đến giờ Hỏa nha tộc trong mắt hắn không khác gì loài kiến hôi. Nhưng bây giờ chính loài kiến hôi đó lại mang đến cho hắn chấn động mãnh liệt. Mỗi một con hỏa nha đều dùng tính mạng bản thân để đánh đổi lấy tương lai của toàn tộc. Hỏa nha nhất tộc vô cùng điên cuồng, nhưng cũng chính phần điên cuồng này đã đốt cháy dòng máu nóng trong người tất cả hỏa nha tinh nhuệ. Cũng như làm cho cơ động và các thiên can thánh đồ sôi trào nhiệt huyết. Máu bọn hắn sôi trào trong lòng bùng cháy nhiệt huyết mạnh mẽ. Cho tới bây giờ chưa bao giờ bọn họ lại trải qua cảm giác mạnh mẽ như thế. Cho dù quân đoàn tinh nhuệ nhất của nhân loại cũng còn kém xa một vạn tán ngàn dặm so với họ nha tộc về tinh thần đoàn kết. Thấy chết không sờn. Lúc này... Hai mắt Hỏa Nha Vương đã trở nên đỏ bừng. Nó không ra lệnh cho tộc nhân dừng lại mà tiếp tục dẫn theo bốn tòa đại trận Hỏa Nha. Tấn công như điên cuồng như liều mạng. Để tộc nhân chết đi không uổng phí thì chỉ còn con đường tiêu diệt toàn bộ tộc Hỏa Kiêu. Có như vậy mới xứng đáng với sự hy sinh của bọn họ. Linh hồn Hỏa Nha Vương sôi trào gào thét. Đồng thời linh hồn của mỗi một con hỏa nha tinh nhụ dường như cũng thăng hòa hơn. Công kích của bọn chúng đạt đến ngưỡng cao nhất từ trước đến giờ. Tuy rằng không có cơ động chỉ huy nhưng công kích vẫn xuất hiện liên miên không dứt. Vô số luồng quan mang nối đuôi nhau nhằm vào vị trí có đông đảo tộc nhân hỏa kêu. Hạ gục chúng từng con từng con rơi xuống. Làm thế công của nhóm Hỏa Kiêu không thể nào mạnh mẽ như trước được nữa Đúng lúc này, đại diện Thánh Hỏa Long và thực nhật Phượng Hoàng cũng đã tới kịp thời Bản tính đại diện Thánh Hỏa Long vốn thiết dết chóc, Nên khi thấy tràn cảnh máu tanh trước mắt thì nó lập tức sôi trào máu huyết trong người Còn Phượng Hoàng lại là vui của bác điểu Nhìn thấy tộc Hỏa Nha bị tàn sát nặng nề như vậy, chiến ý của Hỏa Nhi cũng theo sự căm phẫn mà tăng cao đến bất ngờ. Ai thấy cũng phải hoảng sợ.